các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chế độ ai ân một nghìn không trăm bảy mươi hai tà la một phần hai vuì tản hai kháng gian trong nhà i i mà i tên này i lai bảng i mã i bảng t lã i n n độ i a a o i ân ba ân a, -a i u k e độ i bằng thùy khá i ân lá i giá TI bằng N kia C sau y ăng bi bằng 3 ân phong theo ớ ớ phanh phanh ớ K I N S T độ A I bằng ăng na I N cho M O I bằng y, y nghê độ A I y, y vá C sau y ân kinh ha I I A I U K E độ Y bằng thủy 3 y ân linh ha I N la E độ Y bằng C khá I ân lá I mang theo I A I P vá c sao i ân kia kháng nghe i c sao i ân bi bằng la i o gia i ai o làm khá i ân trả i mai lui c na i ngay khi tả i te k i moi bằng i nghe độ ai i co i n che độ a hãi, i i fu i bằng c tinh thả i n lai bằng Y, a i u k e độ i bằng thùy ba i ân linh hãi, i n lae độ i bằng c che độ i bằng c i p vá vá n Mã y bảng t, y ân nã y kinh n vang vo y bảng ân kháng gian, ơ ơ phanh phanh, ơ a a u ca he độ y bảng thùy ba y ân linh hã i n la he độ y bảng c nã y tung rẽ i y lã y bảng pt độ y c hủy a thai y t độ y ân mai y ns v y. Y n mã y t trong kháng chung. Kháng coi mã y bảng t trùy t sa e độ y c phai y n kha y ân na y o. Ở ớ ra e y phu y t na y y ai y n s ma y t la y o ra y ai y o xanh vã. C sao y ân kinh hay y y sa y c ma y bảng t cha y ân bá y bảng si et. Si a y độ y ba y ân linh há y n la e độ y bảng c b y a hay y n s tan linh hãi i n lai e độ i bằng cc sao sau i a hai i n c sao i ân chia độ i bằng c i p bằng the độ a i ân mai kháng phai i lai cho i bằng ân the độ a i ân b i n s the độ a i ân tròn n a n m i i n o i Bả y t lùa y bằng n là linh ra y na y o c sao y ân kháng giá y đai y ân thi i n linh hã i n kháng kỳ si et. Mả y bằng t khi thá y t bai y bảng y c bì i bảng phá n phá y bằng Linh hã i n bì y bảng cho y bằng ân thê độ a i ân. Mua i n khá y phu i bằng c phá. C sau y ân khuy khá n. Ö ö nhì en lai o i i o lam phi a d độ a i Lai o i i o xanh kia hai i no i i. kháng kỏi i khai i na ân. Linh hã i i N cáng kỳ CSC sau i a ta ngay ca i vu i vi i độ ay ân ka e độ iu cho i bảng ân C sao i ân phai i i cha i tra i Nê độ a i i lai m sao co i tha i a i n s tan Chế độ y phi nê độ a i i a hay lai ơ thành a em co i n chế độ a d độ i t a i n s ma i t lai o za i a i o xanh i n a i, -I. tha n h i n s kháng t độ bảng lui bảng i bằng truy ma i lui lai bằng i hai b độ a e c ơ ơ A i bằng linh v độ a i ăng ba i ân va i o thế độ y bằng c la độ y bằng c linh vi a i độ a i ăng ba i t cho y bằng ân c sao i a nghe độ a i i linh hã i n tãng kỳ c s c sao i a nghe độ a i i qua y độ a y bằng c vu i vi a i độ a i ăng k e độ y u cho y bằng ân c sao i ân phai i i nã i ma i bằng t 3 pha i n Na iu là ii ba na m chê độ ai ii c a i ta coi n a a ii t ii nghê độ ai ii và i, i phá i n. Thá i nhê độ ân i bằng n ta ii bằng i hờ ớ nhì n la ii o ra ii o xanh chá n kháng chung. Khủy ai bằng ân la ii o ra ii o lam i gẳng n la n nu ii bằng ca e độ ai ii giá i u ca e bằng tê nô ii. Ờ y bằng n tai, y bằng y ta a i kháng phẩy y lại vui v a độ a i ăng mai lại vui tán. Ờ ờ vui tán. Ờ hai chế độ y. Này i lã y, y bằng bt độ i c i n va i o tai, so, ta y t k i mo i bằng y ng, độ a i. Sau v i i s a i m m ná i ba n tai, co i n vang giá y bằng y he n za e e fo e t na i i ta i t ki mo bằng nê độ a i i zon zã i i ta i t ki mo i bằng i a e n s ma i ta a i u nhị n va i o chá n n độ a i i la i o za i a i o lam kháng t nê độ a i i lu i ce na i a i u ngã a i ng a i se ở vụ i tán A, I, G, N, S là I, K, E độ, A, I, I, I, G, I, T, I, N, T, I bằng, I trong, I, N, I, T là I, K, I, P, Bã, I, C, I bằng, T, A, I, I, I. ga, I bằng, P, C, I, U độ, A, I, I, I, I, V, I tán trong, I, N, I, T, Co, I, T độ, I bằng, C là E độ, I bằng, C khuỷ ân, Bã, I, G, Sa, E, N, Hai, I, I, I, O chỉ n s lai k e độ A.I. ân gia i a i trong thả i gia i na a i ở l i c Na a i i n m i bảng t lai o gia i a ý, o xanh chai n Na i bảng p ho i ân gia i bảng k e m gia i c linh lai độ i bảng c trong k e thả i l i c Na a i c sau i ân a i n s trả i bảng v i tản ma i la i mã i bằng t k i p a i bằng v c sao i ân khùi ân bá i a i no i ân n 2 i n i u giá t r i chá i ân bá i c sao i a no i ờ v u i tán c sao i ân linh tán l o mi bằng i k i p a i bảng n i kháng i t c o i b a u k e độ a i ân da i v i vai độ A Y ân C sao Y ân linh V A độ A Y ân mây A Y độ A y, y C. A Y là Y mã Y bằng T K i Y, y hai i O sẽ Y bằng ân vã C sao Y ân la E Y n. Nề độ A Y Y co Y thá Y V độ A Y Y T qua thì chi Y N S là Y K E độ A Y Y ân ra Y A i N S M C sao Y A thá Y ra e Y na Y nai Y c sao i ân chi i b độ a i c vai i o cả i p a i bằng nai i thì mây i co y thả i chi n s the độ i c a a i độ a i bằng c coi lại k e độ a i ân gia i cha n thả i gia i nai i ở nã i unoi giai độ i a vu i su á y t Và y vù y vi ai y độ ai y ân là y má y bảng tk y y hai y o z i bằng ân k e độ i bằng c là e n. Và i bằng y thì vù y vi ai độ ai y ân và y vù y tán chi y ns là y sa e độ y bảng khai y c nhau nhê độ ch i y, y và y a y t. Mua y n a y bảng t phai y t y y vù y tán, khủy, giá i t khủy, khủy nhê độ lã n j i ở v u i v a i độ a i ân linh vi a i độ a i ân t ra i ân a i l i k e độ a i ân gia i giá i tem a i bằng n s a i thả i gia i n a i thả i nhẹ độ ân ngã n a u i co i n co i giá i t i u k e độ a i ân gia i a i n s m mà y vu i tán c sau i ân v i y linh tán chỉ n s la i a i bằng y u cho cá i p a i bằng a i n s m n i ờ vu i tán ờ nhì n v i o la i o gia i a ý o lam n i y linh hạ i n l u bằng c lã m n c sao i ân khe i jun giả i ai co i thá i nhị t i la i o gia i b n s the độ a i ân nai i kháng nghệ i chi n s la i mã i bằng tê trong nhê độ i ân k độ a i ân gia i a i n m a i thá i gia i nai i chá bản quyền a i c sau i ân la i lá i n a i u n hai i n nhị n thá i k e độ a i ân gia i vui i tán chi trong mã Y bằng T chê độ ai Y ân ai Y P A, A y O V, v A Y độ ai Y ân lai ca độ ai Y ân ra Y A Y N S M nhá Y T Thá Y ra H E Y Ở quỷ N độ Y 3 Y bằng C S Y Y N S 3 S 0 A áng vã mã Y bằng ns S Lù Y bảng C tại M A, A y ân Y U Long nai bằng cu long lái bằng csaen lai ở nhã n tai tki mô i bằng nghê độ ic sao i ân kháng nghê i t i bằng i ở ở tán trong i n quỳ nt độ i bằng csy ns mã i bảng, bảng n s bảng n m i t hai i h i c mã i m n nhì n la y, o gia i a i o lam bao i bảng n hủy bảng và c sau i ân roi ra i ân v a i đổ a i ân v i tán và c sau i ân khai i c nhau hai khai i i i bảng m ho i n tui n khai i c nhau Hai thê độ i ho i n tô i n kháng c sao i ân mã i bảng tk k i p i bằng trong ma i tê nghe độ a i i b ý, n s thê độ a i ăng vu i v a i độ a i ăng linh vi a i độ a i ăng a i lai ca độ a i ăng dai chê i tay co i tha i lai m mây độ a Tha y nhê độ ân ngat i te k e độ a y ân za i linh vi a y độ a y ân va i vu i va i độ a y ân chá n boy bảng n huy bảng co i n co i vu i tán vã c sao i ân thê độ a th i t mây i y chi n s thê độ i c a i độ a y bằng c coi lai kinh khùi ân nhã i t ờ ờ vu i tán nghe độ a y i no i bảng kháng Ne i lai bằng i lai vu i tán. Ờ ờ a o i lai ba ăng mã i bằng c độ a i ăng i bằng n ta bằng i n go bằng lai ba ăng mã i bằng c tán ra Ba ăng mã i bằng c tán ra đ độ a i ăng độ co i truy quan hã i bằng v ý, ý, phi linh mãn. Sa bằng ra i sau na phi linh mãn c vá c sao i ân he độ ân thì bằng ns, s ở phi hì a sa t độ i ân i ân kinh hai y vang lá n kháng i t nghe độ a i i ba i ta a ở i u thá i p duy bằng ân nghị bằng lu á i bằng n ở hai i bằng a linh vi a i độ a i ân bả i gia i nghe độ a i co i thá i chá i ta ý a a i độ á bằng c giá i Ở trả n ma i bằng t. A i t, thành đã m b i n s t n s c sau i a la i o ra i a i o lam vang lã n. Trong nhà i ma i t thả n a i n s la i o ra i a i o lam i n mã i t tai bằng i trả i. giá i ưng nhề độ la i u thả i t trong he độ kháng kháng i n cho kháng gian co i mã i bằng t chì t i n hui a na i o thê độ i duy nhã i t co i chi lai gê i bằng n so i ân trong kháng gian he i la i c lai độ mã i bằng t chì t ma I mai thãi ở ở lai o gia i a i o xanh d độ a i ân nhê độ d độ i bằng k i m a i độ a i i bằng c k i i gì lia n quay nghề độ á i cha i bằng i cha i n thả i nhe độ âm n a y n s v độ i a mây i khe i a i bằng ân, khoản ma i bằng t a i lá i bằng p t độ i c cha i ân bá i bằng c s bá âm n cá lập phương má t la e độ i bằng c la e độ a i bằng ân kháng gian vã, c sao i ân a i ân sai e i bằng bá i t chi bá i t gia i sét ta i bằng p chung lã n nghệ độ a i i ha i n k i m gia i c k e độ i bằng c a i bảng nguy i m i bằng n lã n xã u trong linh hã i n ha i n ở ở linh lai e độ i bằng c trong nghệ độ a i i lai o gia i a i o xanh và i bằng n i n Ta y nê độ ân lu i c na i i ha i n la i bảng i fa i t i bảng n gia kháng co i k i c s na i o vã i bảng n e n linh la e độ y bảng c trong nghe độ a i i k i kháng gian ho i n t o i n b i bảng phong t o i a khi t độ i c la i bảng n s l o la i bảng p t độ i c u i a t i H I N co I thá I thá I I gê I bảng N so I ơn trong kháng gian quanh I, i N S lù I C na I bá, A O I ơn ba ơn. K I kháng gian nhê độ A áng K E độ I ơn là I bảng I, khi T độ I C là I bảng N S lờ I O tra N T I I. Ở ra e e e phu e t này e ha, e h n k e m ra e c a e độ e e bằng c xa e, độ e bằng xa e, e bằng hai i e, e c sao e a t độ e vong. lai e, o ra e a, e o xanh lưu e, c nai i e, e mùa e e n a m h i e, n anh bò e chai e bằng e thả e nhê độ ân h i e, n lai e bằng e kinh hai i y phai t e, e, pha, e, e bằng e, n ra hai n anh c sau i am i n, H, kháng thả i li thả i bay ra chế độ i xuyên i c sau i a ba i n thả n ra i bằng n tai bằng i k kháng gian k e thả i hai ha, i n độ, I, I, ưng, độ a U, i i ân độ a o i ân ba ân ở ừ, mùa i n há i n anh bo i cha i bằng i sao n độ a i hi co i n chế độ a o ừ ở thanh á m lai bảng NS s lưu i ân vang lã n trong kháng chung k kháng gian lưu i c na ý, y ý n i y chai i n ng i bảng p kỳ tá bản quyền c lai bảng NS s l o thanh á m v độ i a d độ i t trong m i t m o i bảng y ng độ a i y lai o dài a i o năm kia a i bảng TN n vá thanh vá thế độ i c xóa i t i bằng n phi i a sau lae độ ân lai o giai i o xanh mai giae i phu i na i i kháng gian chung quanh lai o giai i o xanh a i b i bằng 2 i n 3 ân bao phu i ở sae độ u ở lai o giai i o lam lai là bằng n s nhảy bằng t d độ a i ân k i n s tay pha i i lã n dễ i Nhanh trùy ân hai y bảng xóa y ân nhê độ y m a y bằng n. Nhanh trùy ân vá y va y o hai y n ba ân bao phu y bá n ngoa y y la y o ra y a i o xanh, ơ ơ ken k i t, ơ ơ trong xa i t na na i y hai y n ba ân bi bằng i n na i t. Thá n hii hi, ns là i o ra i o xanh lá i bảng pt độ i c xóa i t i bảng n a i ân t i y bảng ân phun ra mã i bảng t nguy bảng m mai hi, u. Thá n thá i giá i ân nhê độ mã i bảng t huy n a i t độ i trá n chê i i re i xóa i ân. Xe bảng t qua kháng trung rẽ y y hung ha ân a y bảng p vai i o mà y bảng t a i t phi y a d độ a i y y, ờ phanh, ờ thả n hi n s là y o ra i hay o xanh chế độ y bảng c y p a y bảng p xóa i ân phi y a, d độ a i ma i bằng ta i tên i la i o gia i i o xanh re y xóa -so i ân ta i bằng o ta i n mã y bằng t k i ra -y n ns dễ y bằng ân chê độ y ân mây độ a i i chế độ a i i bằng ân xã u mã y i chế độ a i i c lan cha i n ra chung quanh mã y i cha m chê độ a i i bằng ân mây i y nghe độ y ân la i bằng i o i n s m i t m i bằng y nghe độ a i y lá i bằng p t độ i c nhì n la i bằng y mã y bằng t i t k e độ a i ân da i co i ma i bằng t a i a i kháng khuỵ Phai, i t i bằng n da chá n nghe độ a i y o da i v độ I, a rẽ i y co i n mây i hung ha ân K, I, n quá i y vá c sao i ân lu i c na i Kháng Coi N Mai bằng T Truy T, -t, -t Sinh Ca Enai Ho Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.